c h ư n g năm trăm ba mươi chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm linh ba một tháng thời gian qua rất nhanh này thời kỳ đồng dạng phát sinh rất nhiều chuyện trọng yếu nhất là g i á m thương khu phía sau màn nhân xuất hiện hắn mệnh lệnh tứ chính là giải phải tìm được mất tích điều khiển viên cùng phi cơ trực thăng cũng cho bọn hắn ba ngày thời gian vượt qua lúc này một ngày tìm không thấy liền giết một người hai ngày tìm không thấy liền sát mười cá nhân lấy n à y loại suy nhân như vậy quy định đoạn thời gian ngắn vậy nội sẽ chết rất nhiều người trong đó nhiều nhất chính là khu ổ chuột nhân đem phi cơ trực thăng giao ra đi không nơi này nhân có lẽ đáng thương nhưng cũng không thể nhường thời chi hành lấy lê thu mệnh đến nổi thời chi khoảnh cũng không nhẫn mại thậm chí g i a o động đem phi cơ trực thăng giao ra đi nhưng nghĩ đến biểu ca cùng đệ đệ đệ muội hắn lại trầm mặc thời chi huyên nhưng là không có gì rồi dám nếu có thể theo dám thương khu rời đi tốt nhất không ly khai kết quả cũng bất quá là trở thành này quái vật cùng biến dị t ă n g thi dự chữ lương nga không phải nói g i á m thương khu sở có người đều là bọn h ắ n dự chữ lương chết sớm trễ chế tử đều là giống nhau nay thế đạo vô luận là m à t h ế vẫn là tân thế giới đạo đức đối với bọn họ mà nói đều là xa xỉ cho phép g i á m thương khu nhân ích kỷ liền không cho phép bọn họ ích kỷ sao nói đến cùng đại gia đều là vì còn sống lại vì sao muốn bắt n g ư ờ i tiêu chuẩn đến bắt buộc ta phải chấp hành ngươi tiêu chuẩn đâu đối với ngoại giới phát sinh hết thảy lê thu cũng có s ở nghe nói nàng trầm mặc thật lâu sau tử vong cho nhân loại mà nói đều không phải trung điểm bởi vì bọn họ còn có luân hồi còn có thể t r ọ n g đầu đến tiếp theo thế không lại nhớ được này một đời chuyện đã xảy ra kỳ thật là hạnh phúc cũng hy vọng bọn họ có thể chuyển sinh đến không có mạt thế thế giới vì chính mình mà cướp đoạt hắn nhân sinh tồn quyền lợi không chỉ ích kỷ còn phát rộ lê thu nhỉ non như vậy lựa chọn cùng làm sơ mạt thế đã đến n à y một đời cha mẹ biến thành tang thi muốn ăn nàng mà nàng vì còn sống dùng phân giải kỹ năng phân giải điệu bọn họ g i ữ dội tương tự theo ngay từ đầu ta liền làm lựa chọn không phải sao bởi vì m u ố n sống cho nên không có đợi ở tại chỗ tùy ý biến thành tang thi bọn họ cắn cắn lê thu hốc mắt phát chát hốt t r ê ngực n cả người co rút cảm giác lại đột kích chung quanh hết thẻ dường như đều biến thành màu xám lê thu tình huống không đối trước hết phát hiện là thời c h i hành hắn cấp tốc đem nhân ôm cảm giác được chính là vĩ đại năng lượng phải hắn cấp văng ra thời c h i hành cắn chặt rằng nhìn đến lê thu trên mặt bụi b ạ i xác trái tim đột nhiên đau con ngươi hốt nhất h á c chống lại một đôi bất hảo ánh mắt phóng ta đi ra ngoài thời c h i hành tức giận nhi nói tốc chiến tốc thắng vừa dứt lời hát bạch phân minh con ngươi tất cả đều biến thành mặc sắc hắn nhìn xem trong lòng ôm nữ nhân hương thơm ô n h u ễ n để sắt vào nghe nghe làm như lầm bầm l ồ bầu lại làm như ở cùng người nào nói chuyện ta thích nàng thời chi hành răng nanh cắn khanh khách vang nhanh chút nếu không lần sau đừng nghĩ ra được ám hệ dị năng cùng với hắn dị năng bất đồng nó là có họa tính mặc dù ỉ lại ký chủ nhưng cũng như là độc lập thân thể có chính mình tư tưởng cùng yêu thích đương nhiên phần lớn yêu thích vẫn là tùy chủ nhân chính là ám hoành trao trao mày ngươi cái nói chuyện không giữ lời nam nhân khi nào thì là ngươi tự nguyện đem ta phóng xuất thế nào một lần không phải ta ba ba nhi đưa lên cửa đến cầu ngươi lần này cũng là không biết tiểu tử này đến chỗ nào bắt nó q u a n quá s ứ c thật vất vả xuất ra còn phải bị hắn quản chế ám hoành ôm chặt lê thu cũng là là thỏa mãn đây là kia tiểu tử nhớ thương hồi lâu ba nhi thực hương muốn ăn ok bi lở về l ì đòi ổ